các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thích đàn ông đến chế trực tiếp đem bọn họ đánh bay mạn ni mắt nói đợi ngươi chưa đợi ai đối phương đều sớm đến cả rồi dịch tiểu liên rất mực thất vọng mới tan ca mà có thể đến đúng giờ như vậy chứng tỏ bọn họ trong công ty căn bản là không quan trọng không cần thiết nàng lẩm bẩm nói đồng thời nghĩ tới bạn trai có thể rất đang bận rộn của nàng nói cái gì vậy Ta mất bao nhiêu mồ hôi công sức mới hẹn được bọn họ, cam đoàn tất cả đều là tinh anh. Mạn ni chứng mất một lần nữa. So với anh em nhà họ hạ ai hơn, cần bạn không thể so sánh được. Nàng không tự chủ được bĩu môi. Mạn ni nghe vậy, ngước bản mặt tức giận lên. Ngươi là cố ý tìm ta cãi nhau có phải không? Ta cực khổ như vậy, bỏ ra nhất nhiều tâm tư như vậy để giúp ai, thế như ngươi. Được rồi, được rồi, xin lỗi, xin lỗi, là ta nói sai, ngài đại nhân có đại lượng nên tha thứ cho kẻ tiểu nhân vừa rồi không biết tốt xấu có được hay không nàng lập tức ôm lấy cánh tay cô làm nũng giải thích đây thôi mọi người đều tới cả rồi chỉ đợi mỗi mình người thôi đấy thế mà người còn ở nơi này chần chần chừ chừ mạn ni chừng mắt một cái với nàng không còn tức giận nữa xoay người nói cảm thấy cơn giận dữ của cô đã hoàn toàn tiêu tan dịch tiểu liên hơi lải lõi ra sau đó đi theo sau phía cô tiến vào trong nhà hàng. Dọc đường đi cũng không dám nói thêm cái gì nữa, tránh càng nói càng sai. Giao lưu hôm nay tổng cộng có 8 người tham gia, 4 nam, 4 nữ. Phía bên nữ, trừ dịch tiểu liên cùng mạn ni ra, còn có 2 người hiện tại là đồng sự làm chung công ty với mạn ni, tuổi tác 4 người cũng xấp xỉ nhau, đều khoảng 28-29 tuổi. Những người khác bên phía Nam đều là đồng sự khoa kỹ thuật cùng công ty, đều có chức vụ cao tuổi khoảng từ 30, 35 không hơn, chiều cao thì khoảng từ 1,75 trở lên, không mập, bộ dáng tất cả đều không tồi. Xoay quanh buổi giao lưu mà nói, hình thức bốn người này thật sự có thể xem là tinh anh đoàn, chất lượng cao, nhưng so với anh em nhà họ hạ của tinh anh môn, còn kém xa. Dịch tiểu liên bỗng dưng cảm thấy lúc trước. Muốn tìm một người bạn trai đẳng cấp không thua anh em nhà họ hạ Thì chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi Về cơ bản là một ý nghĩ ngu ngốc Còn nói mẹ nàng là đang mơ mộng viện vong Là mơ giữa ban ngày Theo đó dường như cô cũng chẳng tốt hơn là bao Quả nhiên là kỳ mẫu tất có kỳ nữ nhá Nàng không nhịn được thở dài một tiếng Sao lại thở dài? Chẳng lẽ thật sự không có người nào vừa ý hay sao? Không biết mạn ni lúc nào lại bước vào vế kép này Dịch tiểu liên bị cô đột nhiên nói đến từ phía sau không khỏi giật mình, nhớ mày quay đầu trừng mắt nhìn cô. Tại sao ngươi cũng vào đây? Nàng hỏi. Cung giống ngươi, đến WC nhá, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mạn vừa rửa tay, vừa nói. Câu hỏi gì? Chính là muốn xoáy ca bên ngoài đó, ngươi thật sự không thích ai hết sao? Không có ai. Dịch tiểu liên nói một cách cọn gàng, dứt khoát. Trời ạ, mạn trợn mắt nhìn nàng không rời một lúc rốt cuộc nhịn không được, vỗ chán kêu lên Mặc dù ta sớm biết rằng Tiêu chuẩn của ngươi rất cao Nhưng cũng không nghĩ là cao quá mức thế Khó trách mẹ ngươi phải giúp ngươi Tìm tổng giám đốc lão đại kia Bởi vì ai rõ ràng con gái bằng mẹ Bà sớm biết Con gái bà tiêu chuẩn rất cao đến tận trời Chỉ có tổng giám đốc con gái Mới nhìn vào mắt Người bất nói hưu nói vượn đi Dịch tiểu liền giở khóc giở cười đưa cánh tay đánh cô một cái Ta nói hưu nói vượn ở chỗ nào Mạn ni vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhìn nàng nói Ngươi không thấy được, hai người đồng sự của ta kia Cả buổi tối đều nhìn người run hết cả người à Vui vẻ vô cùng sao Đối tượng giao lưu lần này đều làm cho bọn họ hài lòng chết đi được Cũng chỉ có một mình ngươi là không hài lòng Như vậy, ngươi còn dám nói tiêu chuẩn của ngươi không cao đến tận trời sao Đó là... Dịch tiểu liên muốn nói lại thôi Thật là khó nói bằng lời Nếu hôm nay nàng không có bạn trai Nàng cũng sẽ rất vừa lòng nhá Vấn đề là hiện tại nàng đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai vừa vặn là tinh anh trong tinh anh, muốn nàng làm sao bây giờ? Tóm lại, chuyện hôm nay vẫn là phải cảm ơn người, lần sau ta sẽ mời người ăn cơm. Về phần chuyện ta muốn nhờ về giao lưu để kiếm bạn trai lúc trước, cứ coi như là ta chưa từng nói qua, cứ như vậy quên đi nhé. Nàng nói, làm sao? Mới một lần mà đã nản trí à? Ngươi yên tâm, lần tới ta cảm đoàn nhất định sẽ tìm được người so với hôm nay, ưu tú gấp trăm lần. Người cứ chờ mà xem. Mạn ni hai tay nắm chặt, vẻ mặt mang ý chí chiến đấu ngất trời. Không phải ta... Dịch tiểu liên sưỡng sở, vội vàng mở miệng muốn nói cho rõ ràng không phải ý này. Tự nhiên điện thoại trong túi sách lại lúc này vang lên. Người chờ ta một chút. Nàng nói với mạn ni, lấy di động từ trong túi sách, lấy ra, nhìn xuống màn hình hiển thị người